Mời các bạn đón nghe câu chuyện ma Thổi Đèn Tác giả Thiên Hạ Ba Sướng Nhà xuất bản Nhã Nam Tập Thứ Tám vô Hiệp Quan Sơn Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Trường Thứ Hải Mười Quỷ Âm Cùng lúc rơi lời giường nói câu ấy Tôi cũng nghe già trong quan tài có sự lạ Quỷ âm như tiếng khóc lóc thở than kia lại xuất hiện Vội kéo cô lùi lại một bước Âm thanh lúc có lúc không Tựa hồ một bóng ủ lình Khiến người ta không khỏi dùng mình run sợ Nhưng trong quan tài Sao lại có âm thanh được nhỉ? Tôn kiểu già bị hiện tượng trái ngược hoàn toàn Với thưởng thức vật lý trước mắt Làm cho run như cây sấy Vũ chủ quan đã hình thành từ nhiều năm nay của lão Chỉ trong một khoảnh khắc đã lùng lầy Là vội vội vàng vàng găn xuống khỏi quan tài đập sau lưng tôi hỏi Trông quán tải là là cái gì thế? Thoạt tiền tôi cũng có hơi hoảng hốt Nhưng ngày sau đó Khi huyết dần lên, thầm nghĩ trong quan tài có người nói chuyện, thì cùng không ngoài ba khả năng. Thứ nhất là con ma thật. Thứ hai là người trong quan tài chưa chết, vẫn sống từ đó đến giờ. Thứ ba là trong quan tài có máy thù âm. Đời này hồ bắt nhất tôi có sự lạ gì chưa từng thấy đâu chứ. Dù chỉ có ba chuyện này là chưa gặp bao giờ. Thôi thì để hôm nay mở rộng kiến thức vậy, sau này cũng có thêm câu chuyện làm quà khi ngồi với anh em đồng nghiệp. Và lại lúc này, không thể lộ ra vẻ kinh hoàng, tránh để út và giáo sư tôn hoảng hút theo. Nghi đoạn tôi bèn nói với cả bọn. Tôi thấy trong quan tài này, rất có thể có một cái máy thu âm cổ lỗ sĩ, nghe thử âm thanh nước nở ấy mà xem. Có lẽ đang phát vở kịch quá phụ khóc chồng gì đấy cũng nên. Giáo sư Tôn phản bác. Giờ <cười> không phải lúc nói nhăng nói quậy cho vui đâu. Trong mộ cổ làm sao có máy thủ âm được cơ chứ. Tên bé cũng thử cờ lên tiếng. <cười> Đây chẳng qua là những tư tưởng luận điệu nguyên thủy do đồng chí Hồ Bát Nhất thiếu trí thức, mê tín, mơ tưởng hão huyền mà nghĩ ra thôi. Âu chi đến khó thể hình dung Ai tin thì đúng là thần kinh rặng Tôi nói Sao trong bộ cổ Không thể có máy thủ âm chứ Hồi còn làm bộ đội công bình Tôi từng nghe một chuyên gia Điện chất nói Ở trong các hang động trốn thâm sơn Cùng cấp Có một tầng nhăm thạch đặc biệt Trong tầng nhăm thạch này Chứa sắt 3 oxit Với cả sắt 4 oxit gì đấy Từ trường do những chất này sinh ra Có thể trở thành một dạng máy thu âm tự nhiên Nhiều khi đang ngày nắng Mà nghe trong sân cốc có cả tiếng sấm ấm ấm Chính là do hiện tượng này gây ra Tôi đoán trong quan tài Hẳn có món minh khí nào đấy Chế tạo bằng loại vật chất này cũng nên Tuyền béo không biết tôi Nó thật hay bốc phép Nhất thời tắc tị Không tìm được lời nào phản bác Chỉ nói Nếu đúng là có loại mây thu âm cổ đại ấy thật thì Cũng đáng tiền làm e nha Người đàn bà trong quan tài vẫn khóc lóc ý ôi không dứt Thực sự khi người ta dần cả cây ốc Tôi đến gọi tuyển béo cùng tiến lên Đình bật tung nắp quan tài ra xem cho rõ ràng Chúng tôi đốt một cây nến Chuẩn bị giảm tay Nhưng lúc lại gần nghe kỹ hơn Tôi mới phát hiện âm thanh kỳ quái kìa Không phải phát ra từ trong quan tài Mà là trong lớp gạch mộ Bên dưới quan tài vẳng ra Vừa đẩy gốc quan tài ra chỗ khác Tiếng quỷ âm hư ảo kìa Lập tức ngưng bật Tiếng khóc than thoạt có thoạt không ấy Tựa như đến đi theo cơn gió Không để lại dấu vết gì trong không khí Tôi và tiền béo nằm dạp xuống đất lắng nghe hồi lâu Rột cuộc cũng không tìm được nguồn phát âm gạch mộ dày nặng kiên cố Chúng tôi bậy cả mấy viên lên xem Chỉ thấy bên dưới toàn bồn lắng ngập trong nước Rồi Lê Dường nói Anh nhất Thôi đừng mất công nữa Quỷ âm kia thắt đến thoát đi Rất không bình thường Em nghĩ không phải là âm thanh tổn lưu trong tấn năm thạch đặc thù kia đâu Việc quan trọng trước mắt là tìm mộ cổ để tiên đã Giáo sư Tồn cũng nói <cười> Nói có lý lắm. Thêm một chuyện thì bằng bớt đi một chuyện. Địa công của ngôi mộ cổ này đã bị trộm từ mấy trăm năm trước rồi. Giờ có còn gì nữa đâu. Muốn tìm mộ cổ địa tiền không biết còn phải tốn bao nhiêu công sức nữa đây. Phải rồi. Bên dưới quan tài khắc chữ gì vậy? Có phải là quan sơn chỉ mê phú không? Địa tiền phong sách cổ tự nhận mình là tiên gia đắc đảo. Vì vậy, lăng mộ của ông không giống như người thường. Lăng mộ của người bình thường đều hy vọng có thể phong bế vĩnh viễn để người ngoài không bao giờ thấy được những vật trong mộ. Nhưng một cổ địa tiên của phong xoay cổ lại là nơi độ hóa trung sinh đắc đạo Ông ta từng để lại một bài, Quan Sơn chỉ mề phú, ngoài hậu nhân nhà họ phong, những tín đồ một lòng cầu tiên. Cũng có thể theo chỉ dẫn trong đó Để tìm vào mộ cổ Nhưng người ngoài không hiểu nội tình Mà muốn vào trong mộ cổ trộm báu vật Thì khó hơn lên trời giờ theo những gì chúng tôi đã gặp Trong hẻm núi quan tài này để phán đoán Bài quan sơn chỉ mê phú trong tay chúng tôi Chỉ có đoàn năm xưa trung đoàn trưởng phong Chính miệng nói với giáo sư Tôn là thật Phần còn lại đều thật giả khó phân thường đưa người ta vào cạm bẫy, cùng đường tuyệt lộ. Vì vậy, tôi từng cho rằng, nếu đã không có cách nào phán đoán sự thật giả của quan sơn chỉ mề phú, thì chi bằng cứ dựa vào kinh nghiệm của mình, để khỏi lạc lối bởi những gợi ý, cố làm ra vẻ huyền hoặc kia. Nhưng sau khi dùng quan sơn thần bút vẽ cửa mộ, chúng tôi mới biết kinh nghiệm và kiến thức của mình tích lũy trước đây không hề có đất dụng võ. Trong mộ cổ địa tiên này Chẳng trạch thủ lĩnh của hai phái Ban Sơn xã lĩnh năm xưa Đều bảo Cả thần tiên cũng không đoán được Hành vi của đại minh Quan Sơn Thái Bảo Có điều Bây giờ tôi lại muốn nói Chỉ có kẻ điên mới lý giải được Hành vi của Quan Sơn Thái Bảo Lúc này chúng tôi đã vào trong ngôi mộ cổ trống rỗng của Di Sơn Vũ Lăng Vương Tuy bên trong không có gì Nhưng những thứ kỳ dị khó hiểu lại liên tiếp xuất hiện. Trang bị và tinh lực đều không cho phép chúng tôi mổ quáng tìm kiếm khắp địa cung này. Gương cổ quy khư hình như còn có thể sử dụng thêm một hai lần nữa. Có điều một khi hải khí trong gương tiêu tán hết thì bỏ tôi hoàn toàn tay trắng. Không còn con bài nào nữa. Chuyện đã tới nước này. Đành lại tập trung sự chú ý vào huyền cơ bên trong. Quan sơn chỉ mê phú vậy. Tôi vừa đem ý nghĩa này nói với mọi người. Sư Lê Dương và giáo sư Tôn đều gật đầu tán thành. Nhưng tiền đề là chữ khắc dưới đáy quan tài sơn son kia phải là quan sơn chỉ mê phú thực sự. Sau đó cả bọn liền hập sức lật của quan tải lên. Gạt hết bùn đất dính ở đáy. Sắp xếp kỹ lưỡng như còn chữ khắc trên đó. Xem xong mới biết hai cái quan tài sơn son này giống hệt nhau. Phần đáy đều khắc vật nữ chằng lành, ấp táng dấu đi. nam đầu mộ thất, soi tường dáng tiên, đến xác tắt đèn, quỷ âm trì mê. Mấy cái quan tài son, son thời Minh đều được chôn trong động loạn táng theo hình thức áp táng. Riêng chúng tôi đã phát hiện ra Có bảy cỗ như vậy rồi Theo quy chế mổ táng thời xưa Đây có lẽ là quan tài Của tù binh tội phạm Nô Tỳ Nhưng tôi hình như chưa từng nghe nói Vật nữ là thứ gì Bèn hỏi giáo sư tôn Tôn kiểu ra là bậc lão thành Trước mặt ông chúng tôi Cũng không dám nói bừa Chẳng hay ông có biết vật nữ ở đây Là chỉ ai không Nhưng chữ khắc dưới đáy quan tài này cố phái Quan Sơn chỉ mê phú không. Tôn cửu già tuy là người khí độ hẹp hòi, cố chấp hư danh đến mức gần như bệnh hoạn, nhưng lão tà nghiên cứu lòng cốt tiền tử, chẳng những đạt được tông cả đống kinh sách sử liệu, chất chồng như núi lên đọc hết một lượt, mà còn tranh thủ những cơ hội đi thu thập văn tự giáp cốt, thâm nhập các làng quê vùng đối, thăm hỏi được vô số thông tin truyền miệng ở nông thôn. Nếu luận về kiến thức tạp học Thật tình tôi cũng chưa gặp ai sánh được với lão ta Giáo sư Tôn quản nhiên biết lai lịch của vật nữ Lão ta nói Thời xưa ở vùng Trung Nguyên Có lưu hành rất nhiều chuyện Mời thần, dáng tiên, lên động Các vị tiên giáng xuống Cũng có đủ mọi thành phần Bút tiên, hồ tiên, gì gì đều không thiếu Nhưng 99% là bọn lừa đảo Cố làm ra vẻ huyền hoặc Truyền đi lừa gạt đám ngu dân Có điều số người tin theo Thực sự rất nhiều Nhiều năm về trước Khi giáo sư Tôn còn trẻ Đã tận mắt chứng kiến một lần Bây giờ vẫn chưa giải phóng Hàn hán kéo dài Có một ông già ở tiệm Tây Tự nhận có thể mời Long Vương nhập vào mình Chỉ cần các thiện nam tín nữ chịu trả tiền Đảm bảo trong 3 ngày Sẽ dáng mưa lành xuống Để dân chúng tin rằng Mình có thể mời được Đông Hải Long Vương thật Ông ta liền luốt bùa niệm chú Lạt dầu đất trận chừng sồi bọt mép Miệng lầm bẩm không ngớt Tự xưng mình là Đông Hải Long Vương ngao quảng Ai hỏi gì Đều đối đáp trôi chảy Nhất thời người tin theo đều ổ ạt đổ tới, tranh nhau quỷ bái. Bây giờ giáo sư Tôn nhìn mê mại, thoạt tiền thì cũng tin theo. Nhưng sau đó nghĩ lại, mới thấy có gì đó không ổn. Không ổn ở đâu? Khẩu âm của Long Vương không đúng, toàn là phương ngôn từ thiểm Tây. Đông Hải Long Vương sao lại nói tiếng thiểm Tây được chứ? Chắc chắn là do lá bị bợm kìa không biết nói tiếng phổ thông. Tuy làm bộ làm tịch cũng ra dáng ra dạng Xong lại không thể sửa được cái giọng nhà quê kia. Về sau cũng gặp rất nhiều manh khóe. Mời thần nhập đồng. Nhưng giáo sư Tồn không bao giờ chịu tình nữa. Có điều phàm mọi sự trong thiên hạ. Sợ nhất là gặp phải người có cách nhìn khách quan. Vậy nên mới nói, người trong cuộc tối... Người ngoài cuộc sáng Vai đến sau giải phóng Làm công việc nghiên cứu văn tự cổ Có nhiều cơ hội thâm nhập vào dân gian Thu thập chỉnh lý văn vật Là ta mới nghe nói Phong tục nhập đồng này Vốn lưu truyền từ tận thời Hán Vũ Đế đến này Tương truyền Một người thiếp yêu của Hán Vũ Đế qua đời Khiến ông ta ăn không ngon Ngủ không yên Bây giờ Có một dị sĩ xuất hiện Nói rằng có thể mời vị phi tần kia từ chốn âm tàu lên dương gian gặp mặt. Dị sĩ trao một tấm màn trắng. Sau màn đốt nến, mời hán vũ đế đứng vào trong. Bóng người phi tần liền hiện lên trên tấm màn. tướng mạo giọng nói đều hẹt như ngày trước. Hán vũ đế rất vui, liền trọng thưởng cho thuật sĩ kia. Đây chính là khởi nguyên của thuật mời tiên giáng. Mời nhập đồng, về sau lại diễn biến thành kịch bóng. Người biểu diễn đa phần đều rất giỏi khẩu kỹ. Có thể một miệng hát ra muôn ngàn chuyện, hai tay điều khiển trăm vạn binh. Nhưng cũng thường có các thuật sĩ giang hồ dùng thuật này đi lừa gạt dân chúng gạ lấy tiền tài. Vì vậy, chuyện giáng tiên nhập đồng này ít nhận cũng đã có lịch sử hơn hai năm ở Trung Quốc. Mọi sự trên đời có thật ắt có giả, ngoài đám bị bợm buôn thần bán thánh, công thừa nghe có người kể chuyện, thần linh hiển thánh, khiến người ta không thể không tin. Muốn mải được chân tiên phải có dụng cụ để tiếp dẫn. Vật nữ ở đây chính là xác đàn bà, có điều không phải xác người thường, mà là xác của các sư nương bà đồng khi còn sống. Chuyên để thần tiên ma quái nhập vào thân Những người đàn bà này Vì thường xuyên bị tiên Yêu, quỷ, quái nhập Nên được coi là thân thể thông linh Không phải thư lành Bởi thế không thể nhập thổ vi an Theo táng chế bình thường Bằng không Sạc trên sẽ bị yêu vật lợi dụng hại người Nhưng khi muốn mở chân tiên Nhật thiệt phải đốt thi thể của họ Để làm đèn dẫn Cho thần tiên ráng xuống Ở vùng Tân Lĩnh Thiểm Tây Và Ba Thục Quả thực từng tồn tại tập tục này Chỉ có điều Giáo sư Tôn chưa từng tận mắt chứng kiến Nên không dám nói Là thật hay giả Giáo sư Tôn lại nói Bài Quan Sơn chỉ mê phú này Đọc nghe nửa hiểu nửa không Không văn nhã Cũng không thô tục Bao hàm cả ngũ hành thuật số Cùng rất nhiều điển cố trong các truyền thuyết dân gian hàng phạm phu tục tử làm sao hiểu được Có lẽ thậm chí còn chưa nghe nói bao giờ nhưng kẻ muốn tu tiên cầu đạo Nhật thiệt phải giải khai được những câu đố ẩn tàng bên trong Dọc đường không thể tránh khỏi những lúc gặp nguy hiểm Trải qua vô số khảo nghiệm sinh tử mới được Nhưng nếu không đánh liều phá giải Quan Sơn thì mê phú chẳng lẽ lại thành đã bỏ, quay đầu trở về chắc. Bao nhiêu nỗ lực nửa năm nay đều coi như đổ sông đổ biển hết cả, chỉ bằng cái mạo hiểm là đến cùng. Cậu nến rắc tắt đèn kia, hẳn là muốn người ta hòa thiêu xác khô của vật nữ, hay cứ đánh liều làm theo để cho quỷ âm trong mộ cổ xuất hiện. Nghe xem tiên nhân kia Chỉ điểm bên bê thế nào Nhưng Nam đầu mộ thất kia ở đâu Thì giáo sư Tôn Chịu không đoán được Tôi nói Nam đầu mộ thất xa tận chân trời Gần ngày trước mắt Nếu bố trí theo tinh đồ Các dân mộ thất trong mộ cổ Sẽ tuân theo phép Bắc trên nằm dưới Mộ thất ở tầng dưới cùng này Chính là ở ngồi nam đầu, Dùng để cất giấu các thứ bình khí, Đao kiếm bồi táng, Và lại chúng ta cũng đều nghe thấy quỷ âm ở nơi này vẳng ra. Các vách tường xung quanh mộ thất, Còn khảm những mảnh đá đại diện cho tinh đồ, Từ những điểm này có thể khẳng định chắc chắn, Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thầm nghĩ, Chuyện này có chút huyền hoặc, Có điều, Có điều, Xẹn sự việc từ đầu tới giờ Nhưng ám thị cho quan sơn chỉ mề phú Thường không thể suy đoán theo lẽ thường được Trước khi tận mắt chứng kiến Thì rất khó đưa ra phán đoán Cũng không thể nào phân biệt được ám thị ấy là thật hay giả Một khi làm theo Nó không chừng sẽ chút lấy họa lớn gì cũng nên Tôi nghiến rằng Tựa nhổ cái trỏ đốt nến thắp đèn kia Xưa này vẫn là mánh khóe giữ nhà của mô kim hiểu ý. Có năm người chúng tôi ở đây, sợ quái gì nữa. Và lại, tôi cũng hết sức tò mò. Chẳng lẽ có vật dẫn, thì có thể mời chân tiên ráng xuống thật hay sao? Quỷ âm phiêu hốt bất định trong tường bộ kia. Rốt cuộc là như thế nào? Tôi hạ quyết tầm, lập tức bày nắp của quan tài, Đã bị vắt đập toát ở một góc kia già. cái sạc bên trong không nằm ngay ngắn. Và lại, quả nhiên là mặc phục sức đầy minh. Theo lời Tôn kiểu ra, trang phục này gọi là tỷ giáp. Là áo không tay của phụ nữ thầy minh. Mặc bên ngoài áo dài, cũng chính là tiền thân của áo di lê ngày nay. Bên trong cái sạc này, mặc thủy điển phục. Hay còn gọi là thủy điển y là loại phục sức may bằng vài ghép của phụ nữ Th Minh chân đi cung Hải phụ nữ Th Minh đa phần đều bót chân cung Hải là loại giày dành cho chân bó hình dáng như cánh cùng có đế như người không bót chân cũng có loại giày đế gỗ phòng chế tương tử tôi không còn tâm trí nào nghe tôn kiểu già, thao thao bất tuyệt những chứng cứ lịch sử nữa. Vì tình hình trong quan tài đã thu hút hầu hết sự chú ý của tôi. Chỉ thấy cái xác nữ trong quan tài, há miệng trợn mắt, mặt mũi vặn vẹo dữ rồi. Mặt bên trong nắp quan tài chẳng chìn vết cào xé cùng những vệt máu khô đen. Xem ra hẳn người đàn bà này đã bị chôn sống. Đến giờ trông thấy, có thể tưởng tượng ra Tình hình thê thảm lúc đó Bà ta tới khi chết rồi Vẫn bị những kẻ vào mộ cổ Tầm đạo lấy ra Làm đèn dầu Để mời chân tiên giáng nhập Sợi lệ dường Thấy ở thắt lưng cái sắc Có đeo một miếng lệnh bài bằng đồng Bên trên khắc bốn chữ Quàn sơn sư Nương Không nén được tiếng thở dài Nó viết tội Nhưng vật nữ sư nường này Ăn vận phục sức đầy minh, trên người lại có lệnh bài chứng minh thân phận, chắc đều là đồng bọn của địa tiên phong xoay cổ năm xưa. Bọn họ có lẽ đến lúc chết, mới biết mình bị phong xoay cổ coi là đồ tuẫn táng. Hành vi tàn nhẫn như vậy, sao có thể là bậc tiên gia, đúng là tà môn ngoại đạo. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, tiên và yêu tuy khác nhau một trời một vực. Nhưng thực ra Chỉ cách nhau một ranh giới mong mảnh như điểm chỉ Tiến một bước thành tiên Lùi một bước sẽ đọa lạc thành yêu ngay Tuy béo thấy trên người sắc nữ ấy Có khá nhiều đồ trang sức Bèn đẩy ra ý Lấy một hai món về làm kỷ niệm Tương kiểu già vội ngăn cậu ta lại nói Hây việc lớn đang ở trước mặt Đừng nghĩ đến chuyện phát tài nữa Theo các kỳ chép về phương thuật cổ đại Trang sức y phục của cái sắc này Có thể đã tầm một thứ thuốc giống như Hương thấp vậy Cùng đốt lên Mới làm cho quỷ âm xuất hiện Bằng không chỉ cần Đốt sắc người thường Cũng mời được tiên dáng rồi Cho nên vì cái lợi nhỏ trước mắt Mà làm lỡ việc chính Tuyên béo nghiêm mặt nói <cười> Ai nghĩ đến cái chuyện phát tài chứ Đại gia đây chỉ muốn thu gom lại cho người ta một chút thôi. Ông thử nói rằng cái bà sư nương này có làm gì ông đâu. Vậy mà chỉ vì một chút tư tâm, ông lại đòi châm lửa đôi người ta. Nên thế còn không cho tôi đây giúp đỡ người ta chỉnh trang lại tư trang quần nào. Quần Việt thổ phỉ trong cái xã hội cũ hoành hành ba đảo ức hiếp nhân dân. Nhưng bọn chúng cũng chưa đến nỗi bất chấp ly lẽ như ông ấy. Giáo sư Tôn biết, không thể nói lý với cái loại người như Tuyền Béo. Vội vã nhút nhường rút lui, bảo. Thôi, có điều tôi chưa nói gì. Có như vừa nay tôi chưa nói gì, được không? Cậu mau châm lửa đi. Lúc này, tôi để ý thấy út có vẻ lo lắng. biết cầu chưa bao giờ làm những chuyện này. Khó tránh trong lòng hoảng sợ. Sau đấy, tôi liền cùng Tuyền Béo. Đặt cái xác người đàn bà ấy Ra giữa bộ thất Rồi lấy bật lửa chuẩn bị chầm đốt Trước khi động thổ Tôi đưa mắt ra hiểu cho Tiền Béo Bảo cậu ta khân khứa Với cái xác ấy vài câu Thực ra đều là nói cho người sống Yên lòng Tiền Béo cũng không từ chối Liên làm điều làm bộ Nói với cái xác ấy Ê, Lão sư ơi là lão sư Lão sư kính yêu Của chúng tôi Chúng tôi biết linh hồn người sớm đã lên chốn thiền đường. Nhưng mà, nhưng mà, nhưng mà... Trong thế giới hiện thực lạnh lùng mà tàn chất này, Chúng tôi vẫn không thể rời xa người được. Cần thân xác của người để làm xua tan bóng tối. Hồng tìm kiếm ánh sáng, để tìm kiếm ngày xuân tươi sáng. Gọt giày của chúng tôi đang mòn nhãn... Tôi thấy tuyển béo cứ mồm năm miệng mười Lại còn gọi sư nương Thành lão sư Mà nội dung cũng không đúng bài bản cho lắm Liền không cho cậu ta Tiếp tục làm nhạm nữa Đưa tay ra trầm lửa Y phục của sắc đã khổ Như sắp nếm Cặp lửa liền lập tức bùng lên Phát ra tiếng Lép bép, lép bép Trước khi bắt tay vào việc Chúng tôi đã vắt óc nghĩ đến Đủ loại phương án khẩn cấp Vạn nhất có chuyện bất chắc xảy ra Thì cũng không đến nỗi không thể rút lui an toàn Từ đầu Cả bọn đắt chắn có quan tài sơn son còn lại Trước cửa mộ thất để làm chướng ngại vật Sau khi cái xác bốc cháy Tất cả liền nấp ra phía sau Đồng thời tắt hết mọi dụng cụ chiếu sáng Biệt kín môi miệng Nhìn chằm chằm vào ánh lửa bên trong mộ thất Mặc dù biết rõ sắp có chuyện gì đấy xảy ra Nhưng trong lòng vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Tim người nào người đấy đều đập thỉnh Thịch chỉ đợi tiên nhân trong cổ mộ xuất hiện. Mời các bạn ghé qua fanpage trên facebook của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com gặt chéo MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!